Mỗi người đều có một ý thích. ví như cái quạt cốt là để quạt, Chị thích xé nó ra mà chơi thì cứ việc xé. nhưng đừng nhân lúc giận mà đem xé nó ra cho hả Cũng như cái chén cái khay, Cốt là để đựng đồ vật. Nếu chị thích nghe tiếng vỡ, Thì chị cứ đập đi cũng được. Đừng nên nhân khi tức giận mà đập, Thế cũng là biết yêu đồ vật thích Tỉnh Văn cười nói, Đã thế, cậu đưa cái quạt đây cho tôi xé. Tôi thích nghe tiếng xé lắm. Bảo Ngọc đưa cái quạt cho tỉnh văn, quả nhiên, soạt một tiếng, cái quạt bị xé ra làm đôi, rồi cứ soạt soạt luôn mấy tiếng nữa. Bảo Ngọc đứng cạnh cười nói, Tiếng xé hay đấy, xé nữa mà nghe. Sạ Nguyệt ở đâu chạy đến, chừng mắt nhìn, gắt lên. Ác nghiệp vừa vừa chứ. Bảo Ngọc giật ngay cái quạt ở tay Sạ Nguyệt đưa cho tỉnh văn. Tỉnh Văn cầm lấy xé ra làm bến mảnh rồi hai người cười ẩm lên. Sàng Nguyệt nói, thế là thế nào? Lại đem cái quạt của tôi ra làm trò đùa đấy à? Bào Ngọc cười nói, chị mở cái hộp quạt của tôi ra, chọn lấy một cái mà dùng. Quý hóa gì cái này? Đã thế thì mang hết cả quạt ra đi, để tha hồ cho chị xé có được không ạ? Chị vào mang cả ra đi Không khi nào tôi làm trò tai ác như thế. Tại chị ta chưa quà thì tự đi mà lấy." Đình Văn cười rồi tựa người vào giường nói, "Giờ tôi mệt rồi, ngày mai lại xé." Bảo Ngọc cười nói, "Ngày xưa có câu, tiền vàng khó mua được một tiếng cười, mấy cái quạt có đáng là bao?" Bảo Ngọc vừa nói vừa gọi Tất Nghiên, Tất Nghiên thay quần áo chạy ra, giai huệ Một A Hoàn nhỏ đến nhạt các mảnh quản sách Mang đi Rồi mọi người ngồi khóng mát ở đấy Trưa hôm sau Vương Phu Nhân và chị em Bảo Thoa Đại Ngọc Đứng ngồi ở trong buồng xã Mẫu Có người vào trình Cô xử đến à Một lúc Sự Tương Vân và hiểu A Hoàng vú bỏ đi vào dân. Bọn Bảo Thoa Đại Ngọc vội xuống thềm đón. Chị em bạn trẻ hàng tháng vắng mặt bây giờ gặp nhau tất nhiên là vui vẻ thân mật. Một lúc vào trong buồng đi chào hỏi mọi người. Sản Bỗng liền bảo Trời nóng lực thế này, cháu còi bớt quần áo ngoài ra. Tương Vân vội đứng dậy cởi áo. Vương phụ nhân cởi nói Chả thấy ai mặc như thế cả Mặc vào để làm cái gì Tương Vân cởi nói Đó là thứ hai bảo cháu mặc đấy Chưa cháu có muốn mặc những thứ này đâu ạ Bảo hoa đứng cạnh cởi nói Dì không biết cô sử thích mặc cả quần áo của người khác nữa kia đấy ạ Còn nhớ kỳ tháng 3 tháng 4 năm ngoái Khi cô ở đây Đã mặc áo, đi cả dày, đeo cả thắt lưng của cậu Bảo ạ Thoạt nhìn sống hẹp cậu Bảo Chỉ khác hai bên tay đeo hoa thôi ạ Cậu ấy đứng tựa sau vế Làm cụ tưởng lầm cứ gọi Bảo Ngọc Cháu lại đây ạ Cẩn thận, không thể cái đèn treo trên kia rơi tàn vào mắt đấy Cậu ấy cứ đứng cười không đi Sao mọi người không nhịn được Phá lên cười, cụ cũng cười nói Nó ăn mặc dạ chai, càng dễ coi hơn ạ Đại Ngọc nói Việc ấy đã thấm vào đâu ạ? Hồi tháng viên năm trước cô ta sang đây ở được vài ngày Trời phúng tuyết Hôm ấy bà và mợ đi lấy tổ về Bà cởi cái áo khoác lông màu đỏ ra Vừa lúc bà không trông thấy Cối mặt ngay vào người Vừa rộng vừa dài Lại lấy cái khăn thắt ngang lưng Rồi ra sân sau cùng bọn A hoàn đập thức chơi Không ngờ trở chân ngã buồn lắm hết cả người ạ Nói xong mọi người nhớ lại chuyện ấy đều cười ẩm lên Bảo Thoa cười hỏi Vũ Chu Cô bé nhà Vũ độ này có hay quấy nữa không ạ? Vũ Chu chỉ cười, Nguyên Xuân cười nói Hay quấy đã thành rồi Nhưng tôi lại ghét cô ta hay nói nhiều quá Có khi đi ngủ vẫn còn làm nhảm Hết nói lại cười Không biết những chuyện nhảm ấy từ đâu đem đến ạ? Vương phụ nhân nói Có lẽ từ giờ cháu đã khá rồi Độ trước nghe nói con người đến xe mặt Thế là cháu đã sắp sửa về nhà chồng rồi Lẽ nào lại còn về trước Và mẫu hỏi Thế là nãy sang chơi Cháu định ở lại hay về ngay Vũ chô cười nói Cụ không thấy cổ ấy đã mang cả quần áo sang đây Thì nào lại không ở chơi mấy ngày ạ Tương Vân hỏi Anh Bảo có nhà không ạ Bảo Tha cười nói cứ càng nhớ ai thì nhớ cậu bảo thôi. Chỉ hai người thích trêu đùa với nhau. Thế thì vẫn chưa đổi được tính hay quấy đấy ạ." Giả mẫu nói. các cháu đã lớn cả rồi. Đừng còn tiếp tục nháo nhào nữa." Vừa nói xong thì Bảo Ngọc đến cười nói. "Em đấy ạ. nọ anh trông người đi đón, sao em không sang?" Vương phu nhân nói. "Bà vừa nói xong, Chúng nó lại gọi tên tục nhau cả rồi Đại Ngọc nói Anh cô có cái gì đẹp để dành cho cô đấy Từng Vân hỏi Gì đấy ạ Bảo Ngọc cười nói Em tin lời cô ấy à Mấy hôm không gặp Đã thầy lớn lên rồi Từng Vân cười hỏi Chị Tập Nhân có khỏe không ạ Bảo Ngọc nói Ờ vẫn khỏe Cảm ơn em đã nhớ đến Từng Vân nói Tôi mang cái vật đẹp này sang cho chị ấy đấy ạ." Nói xong, Tương Vân Vân vờ cái khách nọ, lấy ra một gói con, bảo Ngọc nói, "Lại cho cái gì đẹp đấy? Thứ bằng em cho chị ta mấy cái nhẫn ngọc hồng bạch màu đỏ. Người không nọ đã đưa sang đây đấy." Tương Vân cười nói, "Đây là cái gì đây? Mời khách sang mọi người xem, quả nhiên một gói bốn chiếc nhẫn màu đỏ là thứ nhẫn đã cho mang sang lần trước." Đại Ngọc cười nói Các chị em xem Cô tài như thế đấy Hôm nọ cho người đưa sang các thứ nhẫn cho chúng tôi Tại sao Không đưa cả sang một thể có tiện hơn không Hôm nay cô lại tự mình hoang sang Tôi cứ tưởng cái gì mới lạ khi Hóa ra vẫn là thứ nhẫn này Cô thực là người hổ đồ quá Tân Vân cười nói Chính chị mới hổ đồ Để tôi kể võ đồng đuôi cho mọi người nghe Xem ai là người khổ độ Tôi đưa thứ gì cho các cô, Thì sai người mang sang. Không phải dặn dò Chỉ cần xem qua một lượt, Cũng đã biết ngay rồi. Nhưng nếu sai người ta, Đưa gì cho các chị A Hoàng, Là tôi phải dặn dò cẩn thận. Thứ này đưa cho chị này, Thứ kia đưa cho chị kia. Người sai đi mà biết được danh mạch còn khá. Nếu gặp phải người vớ vẩn, Không nhớ được rõ, Cứ đưa bửa đi, Tên nọ đánh ra tên kia, Sẽ bị nhầm lẫn hết ạ. Nếu bà già đi còn khá, nhưng hôm nọ tôi lại sai đứa bé con mang sang. Làm thế nào mà dặn dò cho nó nhớ hết được những tên họ của A Hoàn bên này ạ? Bây giờ chính tay tôi mang sang đưa cho họ. Chẳng dành dọt hơn hay sao ạ? Tường Vân nói, rồi bỏ gói nhẫn ra, bảo. Chị Tập Nhân một chiếc, chị Yên Ương một chiếc, chị Kim Xuyến một chiếc, chị Bình Nhi một chiếc, tất cả là bốn chiếc ạ. Thế thì bọn trẻ con nhớ giành mạch tuần sao được ạ mọi người đều cười nói quả là rõ ràng B Ngọc c nói vẫn mổ mép lướến thắngg chịu thu ai cả Đài Ngọc cười ngạt <cười> nếu cô ấy nói không giành mạch thì đáng đeo quân kỳ lân vàng thế nào được ạ nói xong liền cạnh đi chỗ khác mang sao Mọi người không ai nghe thấy, chỉ có Bảo Thoa biểu môi cười. Bảo Ngọc thấy thế, hối hận mình đã lỡ lời. Thấy Bảo Thoa cười cũng cười theo. Bảo Thoa thấy Bảo Ngọc cười vội đứng dậy, lần đến nói chuyện với Đại Ngọc. Và bẫu bảo tương vân, uống nước trà xong, cháu đi nghỉ một lúc, rồi đến thăm các chị cháu. Ngoài vườn mát đấy, cháu sẽ đi chơi với các chị đấy Tường Vân vâng lời, gói bốn cái nhẫn lại nghỉ một lúc rồi đi thăm Phượng Thư. Bọn vũ bỏ người hầu cùng đi theo, đến đó mọi người cười một lúc rồi sang vườn đại quan vào thăm Lý Hoàng. Ngồi một lát lại sang viện Duy Hồng tìm tập nhân. Tường Vân quay lại bảo bọn người hầu, Các cô không phải theo tôi nữa, ai muốn đi thăm bà con cứ đi, để một mình thúy lũ theo hầu tôi là đủ rồi. Mọi người vâng lời để Tương Vân Thúy Lũ ở lại đấy rồi đi thăm bà con. thế Lũ nói, Hoa sen này làm sao không nở ạ? Tương Vân nói, Chưa đến mùa thì chưa nở chứ sao? Dạ, cái hoa này cũng cho hoa trong ao nhà ta, đó là hoa kép ạ. Hoa này không bằng hoa của nhà ta. Thế bên này có hoa thạch lựu, bốn năm cảnh súng xếp lại.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 Thính ái chào các bạn!